Các bạn đang nghe tại audio.net. Xin hỏi cô có muốn nhận cuộc điện thoại này hay không? Hạ tương lăng đang bị thái độ lạnh nhạt của lô tiểu đình làm phiền não thì tôn tượng chính giá lại gọi điện thoại đến. Qua đường điện thoại nội bộ, cô nghe trợ lý báo cáo. Điện thoại trước bàn làm việc cũng lé lên đen đỏ chờ nghe. Lại là tôn tượng chính giá, cái tôn tượng này khiến cho đầu của cô cảm thấy hơi đau. Hạ tương lăng thật sự không muốn nghe thấy cái tên này. Phó Tổng, xin hỏi cô có muốn nhận cuộc điện thoại này hay không? Giọng nói của trợ lý vang lên lần nữa. Được, tôi nhận. Hạc Tường Lăng Công muốn tiếp xúc nhiều với với tôn tự chính giá. Chỉ vì tránh cho lại khiến Lô Tiệu Đình hiểu lầm về sau, cô vẫn quyết định nói chuyện rõ ràng với ton tự chính giá. Thôn tự chính giá tiên sinh, xin chào nhiều với tôn tự chính giá. Chỉ vì tránh cho lại khiến Lô Tiệu Đình hiểu lầm về sau, cô vẫn quyết định nói chuyện rõ ràng với thôn thượng chính gia. Thôn thượng chính gia tiên sinh, xin chào, tôi là Hát Tương Lang. Cái gì? Thôn thượng chính gia tiên sinh. Anh đang ở dưới lầu công ty tôi. Ăn cơm chưa sao? Ừm, được rồi, tôi cũng vừa đúng có lời muốn nói với thôn thượng chính gia. Vậy thì ý như thế đi. Cô đã hẹn gặp thôn thượng chính gia ở phòng cà phê lầu dưới cúp điện thoại, hai tầng lang đi về phía ngoài phòng làm việc. Hôm nay cô phải nói rõ ràng sự tình với tôn tự chính gia, cô đã yêu Lôi Tiêu Đình, tuyệt đối không thể vì cha an bài mà lui tới với anh. Tắt màn hình chat web Lôi Tiêu Đình phiền não đứng dậy từ chiếc bàn làm việc, đi tới cửa sổ sát đất, mở cửa sổ xa vừa hút thuốc vừa nhìn sân nhà. Hân Nhi đi chơi với người vú đang chơi xích đô, nói chuyện nhưng tức giận trong lòng còn chưa tiêu tán toàn bộ lại nghĩ đến lúc thô tự chính giá đưa cô về nhà dáng vẻ thân mật tự sát cô đốm lửa trong lòng kia lại bắt đầu cháy rừng rực vì vậy cho đến khi cô lái xe ra cửa anh vẫn không nói thêm nửa câu về cô chắc tầm tình đi làm hôm nay của cô nhất định rất ấm ức lâu tiểu đỉnh hút thuốc xong phiền não muốn trở về bàn làm việc tiếp tục công việc nhưng làm thế nào cũng không tập trung được sau khi miễn cướng cầm bút lên viết ít chứa Anh lại thất bại bỏ bút lại Hay là đi tìm cô lôi tiểu đình cầm chìa khóa xe lên La ra thư phòng Sau khi xuống lầu Anh vội vã gian dò với người vú một tiếng Sau đó lái xe ra cửa Đi tới bên ngoài tổng bộ tập đoàn Hắc Đặng Anh dừng xe ở gần đó Vội vã đi vào trong công ty Xem thời gian có thể anh theo kịp Ăn chung bữa trưa với cô Nhưng khi anh đi vào công ty Đi qua quán cà phê như vậy Chẳng lẽ cô quên mất Tối hôm qua bà nọ mới vì tên này mà tranh chấp sao Lửa trong ngực nhất thời nổi lên Lồi tự đỉnh xoay người Đi vào trong quán cà phê Khi anh đi tới phía sau a tương lăng vì vừa đúng nghe thấy tiếng tô tự chính giá Đắm đuối đưa tình nói với cô Tương lăng tiểu thư Hôm nay tôi hẹn gặp em Là muốn nói cho em biết Tôi không quan tâm quá khứ của em Tôi thật sự thích em Nếu người đàn ông tối hôm qua Không phải người yêu em mà em đồng ý lựa cho thôi, vậy thì hãy lui tới với tôi. tôn tự chính giá dịu dàng tỏ tình với Hác Tương Lăng. Lời vừa mới nói xong, cảm thấy bàn dùng cơm bị bóng đen bao phủ. Anh ngẳng đầu nhìn lên trên, lại nhìn thấy người tối hôm qua gầm thét với anh. Chính là người đàn ông muốn anh cốt, đứng ở phía sau Hác Tương Lăng. Hác Tương Lăng không hiểu vì sao tôn tự chính giá đột nhiên lộ xa nét mặt kia. Nhưng cô không có tâm tư đi để ý thôn tự chính giá thôn tự tiên sinh, tôi vừa mới muốn mở miệng nói chuyện, phía sau lại có người tự động giúp cô nói lời tiếp theo. cô ấy là người phụ nữ của tôi. tối hôm qua anh không có nghe rõ sao? hôm nay lại vẫn dám đến quấy rầy cô ấy, có phải anh chán sóng rồi hay không? giọng nói trầm thấp không vui của lôi tiểu đỉnh vang lên. lôi, hàng tầng lăng đột nhiên đứng dậy, nhưng phát hiện mặt anh đen xì đứng ở phía sau mình, hỏng bét. Cô gặp mặt tôn tượng chính giá lại bị anh bắt gặp. Anh không nổi giận nổi mới là lạ. Lồi, anh anh em nói em đến gặp tôn tượng tiên sinh là vì em. Hàng tường lăng kinh hoàng nhìn anh tức giận đen mặt. Cô muốn giải thích nhưng anh lại không thèm nhìn cô một cái. Tôi biết rõ em phải tìm ai, muốn ước hẹn với ai. Không phải là em tự muốn mà là cha em an bài. Em chỉ thuận theo cha em an bài